Chương 69, Tương Ly hai Kim Lân Đài, Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ sống vai, chậm rãi bước đi trong biển hoa kim tinh tuyết lãng. Lam Hy Thần thuận tay lướt nhẹ qua một đóa kim tinh tuyết lãng trắng muốt mơn mởn, động tác nhẹ nhàng đầy thương yêu đến cả một giọt sương cũng chẳng hề phất rơi. Hắn nói, mấy ngày nay sau khi hoa yến kết thúc, để đi dạo khắp thành lăng lăng, thế nhưng đã trông thấy gì rồi? Lam Vong Cơ, Lam Hy Thần, tại sao vẫn cứ ưu phiện lo lắng? Tuy nói là ưu phiền lo lắng, nhưng người ngoài nhìn vào, biểu cảm của Lam Vong Cơ đại khái chẳng có điểm gì khác biệt. Lam Vong Cơ lắc đầu, thấp giọng nói, huynh trưởng, đệ, muốn mang một người về vân thâm bất tri sử, Lam Hy Thần không duỗi tay phất hoa nữa, hắn kinh ngạc, dẫn người về vân thâm bất tri sử, Lam Vong Cơ châu mày, tâm sự nặng nề, ưm, dừng chốc lát, y nói thêm, mang về, giấu đi, Lam Hy Thần lập tức trợn tròn hai mắt. Đệ đệ này của hắn, từ sau khi mẹ mất, tính tình dần già càng ngày càng trầm lắng hơn, ngoại trừ đi ra ngoài săn đêm, thì cả ngày đều tự nhốt mình trong phòng đọc sách, tĩnh tọa, viết chữ, đánh đàn, tu luyện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không thích trò chuyện với ai, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói với hắn vài câu, thế nhưng, lời như vậy, bật thốt lên từ trong miệng y, lại là lần đầu tiên, Lâm Hy Thần, giấu đi, tại sao lại muốn giấu? Chẳng lẽ là người đó mang tội gì, Lam Vong Cơ nhíu mày, dường như cũng không ý thức được mình mới vừa nói cái gì, suy tư hồi lâu, rồi nói với Lam Hy Thần, hắn không muốn, Lam Hy Thần, ừm, nhưng trong lòng lại nghĩ, Vong Cơ thế này là đang xin mình giúp đỡ, đúng lúc ấy, tiếng nói của Kim Quang giao truyền đến, vị công tử này, ngươi đi nhầm à, giọng của một thanh niên khác nói, thất lễ, ta là, vừa nghe giọng nói này, Lam hy thần lẫn Lam vong cơ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cảnh bức phù điêu phía trước mặt, một nam tử trẻ tuổi mang áo trắng đứng đối diện Kim Quang Giao, nam tử này thấy hai người bọn họ, mặt mày thoáng trắng bệch, miệng báo tên cũng mở không ra, Kim Quang Giao lại tiếp lời, ta biết, tổ mẫn thiện, mặt lăng tô thị, tô thiệp tô công tử, đúng không, tô thiệp hơi ngẩn ra, ngươi còn nhớ ta, từ khi chuyện đồ lục huyền vũ trôi qua. Tô Thiệp ở cô Tô Lam thì đã không còn ngốc đầu lên nổi, bị người ta chứng kiến một màn như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất xấu hổ, không chỉ cảm thấy người khác nhìn hắn một cách tế nhị, mà chính hắn nhìn bản thân mình cũng cảm thấy tế nhị, không lâu sau thì xin rời khỏi gia tộc, thành công dễ dàng như trở bàn tay, vì để cứu vãn mặt mũi mất đi, hắn khá anh dũng trong trận xài nhật, sau khi kết thúc cũng có thu hoạch, tự lập môn hộ, nương tựa dưới cờ lan lăng kim thị. Gia tộc phụ thuộc như vậy nhiều vô số kể, vốn tưởng rằng không ai nhận ra hắn, nào ngờ Kim Quang Dao chỉ vội vã gặp hắn một lần lại nhớ kỹ tên, tự lẫn gia tộc của hắn, vẻ mặt Tô Thiệp không khỏi chậm hẳn lại, Kim Quang Giao cười nói, đương nhiên là nhớ, mời, đi bên này, Tô Thiệp lại liếc nhìn huynh đệ Lam Thị bên kia, rồi cúi đầu vội vã vào sảnh, Lam Hy Thần với Lam Vong Cơ đều không phải loại người soi mói sau lưng, dù Tô Thiệp có khá nhiều chỗ để soi mói, Bọn họ cũng không lắm lời, nếu như màn hoa yến mấy ngày trước là tiệc lớn lan lăng kim thị mở ra nhằm vào tất cả các gia tộc, thế thì lần này, chính là tiệc riêng chỉ mời gia tộc thân thiết, thành viên nội bộ và gia tộc phụ thuộc, Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ lần lượt ngồi vào vị trí, không tiện bàn luận tiếp đề tài mới vừa rồi giữa bữa tiệc, Lam Vong Cơ lại trở về thái độ bình thường, lạnh lẽo như băng, qua sự sắp xếp của Kim Quang Giao, trên chiếc án nhỏ trước mắt hai người đều không bày chén rượu. Chỉ có chung trà và vài đĩa đồ ăn nhỏ thanh thanh đạm đạm, cô Tô Lam thì không thích uống rượu đã có tiếng gần xa, bởi vậy cũng không có ai tiến lên mời rượu, một vùng thanh tịnh, ai ngờ, thanh tịnh không được bao lâu, có gã nam tử mang áo bào kim tinh tuyết lãng chợt đi tới, một tay cầm chén rượu, to tiếng nói, Lam Tông Chủ, Hàm quan Quân, ta mời nhị vị các ngươi một chén, kẻ này da dẻ hơi ngâm đen, cao lớn tuấn lãng, giọng nói hết sức to rõ. Ban nãy vẫn luôn mời rượu khắp nơi trong sảnh tiệc, ông ông vang dội, chính là con của em ruột Kim Quang Thiện, anh họ của Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân. Kim Quang Giao biết hai huynh đệ Lam Thị đều không ưa uống rượu, vội vàng bước sang, cười nói, Tử Huân, trạch Vu quân với hàm quang quân đều là người bước ra từ vân thâm bất tri xử để bảo họ uống rượu còn không bằng. Kim Tử Huân vô cùng không ưa Kim Quang Giao mới nhận tổ quy tông dạo gần đây, lòng cảm thấy kẻ này thấp hèn. Nên không coi hắn ra gì, dứt khoát ngắt lời, kim gia Lam gia chúng ta gần gũi như một nhà, đều là người mình cả, nếu hai vị Lam huynh đệ không uống, đó chính là khinh thường ta, mấy tên gia chủ của gia tộc phụ thuộc ở cạnh bên rối rít vỗ tay khen, hay, nói thật hay, thật có phong thái hào sản, danh sĩ vốn phải như thế, kim Quang giao giữ nguyên nụ cười, im lặng thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, cái gì mà người mình, cái gì mà một nhà. Cái gì mà phong thái hào sản, danh sĩ gì, bắt ép người ta uống rượu, này chẳng phải là không có gia giáo hay sao, Lam Hy Thần đứng dậy từ chối khéo, Lam Vong Cơ vẫn ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu kim tử huân kiên quyết đẩy trước mắt mình, hơi mở miệng, dường như đang định nói gì đó, bỗng nhiên, có một bàn tay nhận lấy chén rượu nọ, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy toàn thân áo đen, bên hông là một ống sáo, tua rua đỏ thắm của cây sáo buôn lời. đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu, phô cho kim tử huân xem chén rượu rỗng tuyết, mỉm cười nói: ta uống thế y, ngươi hài lòng chưa? lâm hy thần, ngụy công tử, có người nhỏ giọng kêu lên: đến đây lúc nào? ngụy vô tiện đặt chén rượu xuống, một tay chỉnh chỉnh cổ áo, đáp: mới vừa nãy đám người trong sảnh tiệt lạnh cả lòng, vậy mà không một ai phát hiện ra hắn thần không biết quỷ không hay vào trong sảnh lúc nào. ngụy vô tiện không chào hỏi gì nói thẳng xin hỏi công tử kim tử huân có ở đây không kim tử huân lạnh lùng thốt ta chính là kim tử huân ngươi tìm ta làm gì ngụy vô tiện kim công tử xin mượn một bước nói chuyện kim tử huân có lời gì muốn nói đợi nhà bọn ta mở tiệc xong hẳn tới thật ra thì gã vốn không định nói chuyện với ngụy vô tiện gã nhớ tới chuyện không vui mấy ngày trước ngụy vô tiện ầm ĩ ở lan lăng kim thị một mình rời khỏi hoa yến trên đài kim lân vậy nên cố ý đánh trả ngụy vô tiện một đòn ngụy vô tiện cũng nhìn ra hỏi phải đợi bao lâu kim tử huân ba canh giờ đi ngụy vô tiện e là không thể chờ lâu vậy được kim tử huân ngạo nghễ nói không thể chờ cũng phải chờ gã cứ muốn gây với ngụy vô tiện ngoài nguyên nhân phía trên ra thì còn một sự không phục khó hiểu nữa hồi đầu khi trận xại nhật nổ ra Kim Tử Huân vốn nhờ bị thương mà ỉ lại hậu phương, không tận mắt trông thấy dáng vẻ lúc Ngụy Vô Tiện ở Tiền Tuyến, phần nhiều là nghe người ta kể lại, trong lòng gã không cho là đúng, chỉ cảm thấy tin đồn đều là nói hoa, vì vậy chẳng biết kiên nhẫn, giọng điệu cứng rắn, trong lòng gã khó chịu hơn nữa là, ban nãy Ngụy Vô Tiện vậy mà lại hỏi Kim Tử Huân là ai ngay trước mặt gã, ta nhận ra ngươi, thế mà ngươi lại dám không nhận ra ta. Kim Tử Huân không biết sự lợi hại của Ngụy Vô Tiện nhưng kim quan giao lại rõ vội nói không biết ngụy công tử ngươi tìm tử huân có việc gì quan trọng rất gấp gáp hay sao ngụy vô tiện lửa xém lông mày không thể chậm trễ kim tử huân lại càng muốn ngây thầm nghĩ gấp ta lại cứ muốn ngây chết ngươi đấy xem ngươi còn dám ra ai trước mặt ta không gã lại chuyển sang lam hy thần lam tông chủ tới tới tới, tới. chén này ngươi vẫn chưa uống thấy gã cố tình dây dưa giữa chân mày ngụy vô tiện chợt hiện một vệt đen hiếp mắt khóe miệng cong lên nói được vậy thì ta nói thẳng ngay tại đây vậy xin hỏi kim công tử ngươi có biết người tên ôn ninh hay không nghe cái tên này kim tử huân nói ôn ninh đúng là có một con chó ôn như thế ngụy vô tiện vậy thì tốt xin kim công tử giao hắn và sáu gã thuộc hạ của hắn ra đây giao ra đây ngụy vô tiện đúng Khoảng thời gian lúc ngươi săn đêm ở khu vực cam tuyền, con mồi chạy trốn tới nơi tụ tập của tàn quân Kỳ Sơn Ôn Thị. Ngươi bảo mấy tên tu sĩ Ôn Gia tuần tra ở đấy vác triệu âm kỳ làm mồi nhữ cho ngươi. Sau khi bị cự tuyệt, ngươi đã hành hung những tu sĩ này một trận, cưỡng ép cắm cờ. Sau đó mấy người này lại chẳng rõ tung tích, ngoài hỏi ngươi ra, Ngụy Mỗ thật sự không biết nên hỏi ai nữa. Sau trận xại nhật, Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt. Địa bàn chúng bành trướng khắp nơi trước đó cũng bị những gia tộc khác phân chia, một vùng cam tuyền được phân vào dưới cờ lan lăng kim thị, về phần tàn quân ôn gia, tất cả đều bị xua đuổi đến một góc nhỏ trong kỳ sơn, chẳng bằng một phần ngàn địa bàn chiếm đoạt trước kia, chỗ ở soàn xỉnh, kéo dài hơi tàn, kim tử huân chỉ cảm thấy không thể nói lý, ngụy vô tiện, ngươi có ý gì, tìm ta đòi người, không phải ngươi muốn ra mặt cho ôn cậu đâu nhỉ, ngụy vô tiện cười rạng rỡ. ngươi quẳng ta xuất đầu hay chặt đầu làm gì giao ra đây là được rồi một câu cuối cùng nụ cười trên mặt hắn phúc chốc không thấy đâu nữa giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo rõ ràng đã mất kiên nhẫn rất nhiều người trong sảnh tiệc không dằn nổi mà rùng mình ớn lạnh kim tử huân cũng tê dại cả đầu ấy thế mà gã từ đầu tới cuối vẫn không biết nông sâu chốc lát sau cơn giận đã cuồn cuộn dâng trào đúng lúc này kim Quang thiện ngồi trên ghế đầu nói ngụy công tử ta nói một câu công bằng ngươi xông vào lúc lan lăng kim thì ta mở tiệc riêng thật sự không ổn mấy ngày trước trên hoa yến ở kim lân đài ngụy vô tiện với kim tử hiên xảy ra tranh cãi tan rã trong không vui tự ý bỏ đi nếu nói kim quan thiện không để tâm đó là không thể nào đấy cũng là tại sao ban nãy ông ta vẫn cười ha ha nhìn kim tử huân vô lễ đủ kiểu dưới sảnh tiệc ngụy vô tiện gật đầu kim công chủ ta vốn cũng không có ý quấy nhiễu tiệc riêng quý tộc Thế nhưng, mấy người mà vị Kim công tử này mang đi đến nay vẫn không rõ sống chết nơi nào, trễ một bước có khi chẳng kịp cứu vãn, một người trong đó có ơn cứu mạng ta, ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, Kim Quang Thiện nói. Thế nhưng, kể tới, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện chưa tính toán rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải giải quyết ngay bây giờ, Ngụy Vô Tiện nhất mày, tính toán rõ ràng cái gì, Kim Quang Thiện. Ngụy Công Tử, chắc ngươi không quen đâu nhỉ, trong trận xã nhật, ngươi đã từng sử dụng một thứ, Ngụy Vô Tiện vén vạt áo, đường hoàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn nói, ô, ngươi nói âm hổ phù ấy à, sao, Kim Quang Thiện, căn cứ vào tin nghe được, âm hổ phù này là thiết tinh ngươi nấu chảy từ một thanh thiết kiếm có được dưới đáy hang đồ lục huyền vũ, Ngụy Vô Tiện, xin nói điểm chính, Kim Quang Thiện, ta cho rằng, pháp bảo như vậy khó mà khống chế không nên để một mình ngươi bảo quản ngươi lời còn chưa dứt ngụy vô tiện chợt cười cười vài tiếng hắn nói kim tông chủ cho ta hỏi một câu ngươi cảm thấy không có ôn thị thì lan lăng kim thị thay thế nói là chuyện đương nhiên ư toàn sảnh thoáng cái im ắng không một tiếng động ngụy vô tiện lại nói thứ gì cũng phải giao cho ngươi ai cũng đều phải nghe lời ngươi nhìn tác phong làm việc này của lan lăng kim thị Ta suýt nữa còn tưởng rằng ôn vương vẫn còn đang thịnh thế đấy, nhoáng cái, nét thẹn quá hóa giận thoảng qua gương mặt chữ quốc của Kim Quang Thiện. Sau trận xã nhật, sự tranh cãi của các nhà về việc ngụy vô tiện tu quỷ đạo càng lúc càng lớn, ý định ban đầu của ông ta là muốn uy hiếp nhắc nhở ngụy vô tiện, ngươi vẫn còn án trong người, không trong cũng chẳng sạch, người ngoài ai cũng nhìn chồng chọc vào ngươi, đừng quá kiêu ngạo, chớ nghĩ tới việc cưỡi lên đầu nhà bọn ta. ai ngờ ngụy vô tiện này lại nói năng chẳng biết lấp lửng gì dù ông ta đã sớm có ý định âm thầm thế chỗ ôn thị nhưng đó giờ không ai dám nói rõ ràng sáng rỡ như thế này lại còn giễu cợt nữa chứ một gã khách khanh đứng bên phải ông ta quát lên ngụy vô tiện ngươi nói cái gì thế hả ngụy vô tiện cao giọng ta nói sai à bức người sống làm mồi nhữ hơi không thuận theo thì liền chèn ép bằng mọi cách hành động này việc làm này lời nói này giọng điệu này Có gì khác ôn thì trước đó, một gã khách khanh khác đứng dậy, đương nhiên có khác, ngụy công tử, hành động và việc làm tồi tệ của ôn thì trước đây, chúng ta ăn miếng trả miếng, để bọn chúng nếm trải kết cục thảm hại do chính chúng gieo nên, có gì mà không được, ngụy vô tiện cũng đứng dậy, nói, ăn miếng trả miếng, cũng có thể trả lên người ôn nhược hàng nhất mạch, dòng chính của kỳ sơn ôn thị và vô số nhân mạng gia thần tài tướng dưới tay gã. bắt giam những phần nhánh ôn thị tàn phế không hề tham chiến kia làm gì tên khách khanh ban đầu cười khẩy năm đó ôn thị tàn sát giết người của chúng ta cũng đâu có bận tâm tới dòng chính hay dòng phụ có tội hay không tội ôn cậu làm nhiều việc ác rơi vào kết quả như thế cũng đáng tội bọn chúng ngụy vô tiện cười nói à ôn cậu làm nhiều việc ác nên tất cả ai họ ôn cũng đều có thể giết không sai có không ít kẻ phản tộc từ bên kỳ sơn sang đây đầu hàng hiện giờ đúng là đang như cá gặp nước đấy chẳng phải có vài vị đang ngồi đây chính là gia chủ gia tộc phụ thuộc ôn thị ban đầu hay sao mấy tên gia chủ kia thấy bị hắn nhận ra vẻ mặt thoáng chốc thay đổi ai ngờ ngụy vô tiện lại nói nếu chỉ cần là họ ôn thì đều có thể mặc người tùy ý trút giận bất luận có tội hay không như vậy phải chăng bây giờ ta giết sạch bọn chúng cũng được lời còn chưa dứt hắn đặt một tay đè lên trần tình bên hôn, động tác này đánh thức người trong cả sảnh tiệc dường như nhoáng cái đã trở lại chiến trường tối tăm không mặt trời núi xác biển máu chất chồng kia tất cả đột nhiên đứng dậy lam Vong cơ trầm giọng ngụy anh khắp mọi nơi đều có người kinh hãi kêu lên ngụy vô tiện ngươi đừng sàng bậy kim quan giao hòa nhã nói ngụy công tử ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu buông trần tình xuống mọi chuyện hòa thuận bàn bạc kim quan thiện cũng đứng dậy Kinh Hải tức giận e ngại và oán hận lẫn lộn. Giang, Giang Tông chủ không ở nơi này, ngươi liền không kiên nể gì như thế. Ngụy vô tiện lạnh lùng nói, ngươi tưởng hắn có ở đây, thì ta sẽ kiên nể hay sao? Nếu ta muốn giết người, ai có thể ngăn? Kẻ nào dám cảm? Lam Vong Cơ gần từng chữ, Ngụy Anh để trần tình xuống. Ngụy vô tiện nhìn y, trong đôi mắt nhạt như ngọc lưu ly kia, hắn trông thấy ảnh ngược gần như là dữ tợn của mình. Hắn chợt quay đầu. quát lên kim tử huân kim quan thiện cuốn quyết tử huân ngụy vô tiện nói bớt nói nhảm đi chắc hẳn chư vị cũng biết bản nhân kiên nhẫn có hạn ngươi ở đâu phí phạm thời gian với ngươi lâu như vậy rồi ta chỉ cho ngươi ba tiếng đếm ba hai nhìn vẻ mặt của kim quan thiện kim tử huân cắn răng nói ở cùng kỳ đạo đang ở cùng kỳ đạo ngụy vô tiện cười khẩy ngươi nói sớm không được hay sao dứt lời lập tức quay lương bỏ đi chỉ để lại người trong sảnh tám chín phần mười đã kinh hãi tú một thân mồ hôi lạnh kim quang thiện ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu sau chợt giận dữ đáng ngãi chiếc án nhỏ trước người chén vàng đĩa bạc đầy án lăn lông lốt xuống bậc thềm ông ta phất áo bỏ đi kim tử huân sâu sắc cảm thấy ban nãy mình sợ hãi mở miệng bé mặt cũng rời khỏi theo cục diện rối rắm còn lại đương nhiên là do một mình kim quang giao bận rộn lo liệu sức đầu mẻ tráng, lam vong cơ cúi đầu Tị Trần cầm trong tay từ từ thu vào, Kim Quang Giao dậm chân nói, Ai, này, này, Ngụy Công Tử này, thiệt là quá xúc động rồi, sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy ngay trước mặt nhiều nhà thế chứ, Lam vong cơ lạnh lùng thốt, chẳng phải hắn mắng đúng hay sao, Kim Quang Giao khẽ giật mình khó nhận ra, lập tức cười nói, ha ha, đúng, là đúng, nhưng cũng bởi vì đúng, nên mới không thể mắng ngay mặt đó, Lam hy thần thì như đang suy nghĩ, vị ngụy công tử này quả thật tính tình đã thay đổi nhiều nghe vậy đầu mày lam vong cơ cao chặt trong đôi con ngươi nhạt màu kia lộ ra một vẻ đau xót